Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị, Kinh Thiên Kỳ Án, tập 8, chương 8 của tác giả Hà Mã, Mó Quặng Thần Bí. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giữa ánh lửa, hàng phong dỗ dỗ giật rơi rụng trên đầu, nhìn một chút đống sắt dụng đang bốc cháy nọ, đi về hướng Lãnh Kinh Hàng cười nói Thế nào, Lãnh huynh thoải mái chứ? Lãnh Kinh Hàng đứng lên, nhìn xa xa hỏi Thế này là thế nào? Vừa rồi, chiếc xe kia không cần nhìn nữa, không có biển số đâu. Vừa rồi, cậu đã nhìn thấy bọn họ sử dụng vũ khí không? Hàng Phong ngây ngốc nói. Không có. Xe của chúng ta làm thế nào mà phát nổ vậy? Tôi cũng không biết. Vừa rồi, tôi chỉ cảm giác được nguy hiểm thôi. Lãnh kính hàng, ôm lấy Hàng Phong. Nói hưu nói dượng, khai mao rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Anh gọi điện thoại trước,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 Chúng ta có tới xem không? Lãnh Kinh Hàn gật đầu. Ừ, khẳng định sẽ đến chứ? Vậy thì hung thủ trong bóng tối có phải là vừa dặn hướng chúng ta xuống tay hay không? Nơi này tương đối vắng vẻ. Sau khi ra tay xong, cũng thuận lợi trốn thoát. Ý cậu muốn nói là hung thủ, cố ý lưu lại điểm đáng ngờ để cho người khác chú ý. Chính là muốn dẫn chúng ta tới đây. Đúng, chính là thứ này. Nhưng mà làm sao cậu biết chiếc xe vừa rồi sẽ xuống tay với chúng ta chứ? Đáng lẽ ra, ở dạng đường quốc lộ này, đụng phải một chiếc xe đi đêm cũng không phải là kỳ quái. Thế nhưng tính năng của xe nọ rõ ràng tốt hơn xe của chúng ta. Đi theo chúng ta hơn 10 phút, lại chỉ ở phía sau của chúng ta. Tôi đã bắt đầu sinh nghi rồi. Vừa rồi, ngay lúc tôi đang nghĩ thông suốt lý do mà hung thủ muốn bật đèn, chiếc xe kia đột nhiên bắt đầu chậm lại, dựt ra khoảng cách đối với chúng ta. Thế là hiển nhiên có vấn đề rồi. Mặc kệ xe kia làm động tác thế nào,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 chờ cho bọn họ khám nghiệm hiện trường rồi nói sao đi. Cha, ngồi xe danh cũng xu xẻo, lần sau kiên quyết không ngồi cùng xe danh nữa. Đám người qua tiểu xuyên chạy tới đầu tiên, nhìn lãnh kính hàng đầy bụi đất ăn cần hỏi. Lão lãnh, có việc gì không? Hoàng Hạo, không có gì đáng ngại. Một chiếc xe cảnh sát khác cũng hú còi chạy đến, là Long dài. Trương Nghệ nói, lãnh trưởng phòng, anh không sao chứ? Long dài nhìn hàng phong một chút,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 Quách Tiểu Xuyên hỏi Bọn họ dùng thiết bị gì để mà phá nổ xe các anh vậy? Lãnh Kinh Hàng xòe hai tay Không biết Quách Tiểu Xuyên ra lệnh Khám nghiệm hiện trường Còn nữa chúng tôi đã lấy được băng ghi hình Trên giao lộ đường cao tốc Lãnh Kinh Hàng nói Tốt chúng ta đến phòng thí nghiệm chỉnh hợp tin tức Hàng Phong Sắc trời đã tờ mờ sáng Hàng Phong nằm trên mặt đất lẩm bẩm nói 4 giờ sáng đã đánh thức người ta Tôi tới giờ còn chưa từng thức sớm như vậy, tôi chịu hết nổi rồi nha. Nói về Đinh Nhất Tiếu, mới từ trong mộng tỉnh dậy, rửa mặt, máy tính thư phòng liền gian lên. Đinh Nhất Tiếu nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ cao ốc, chỉ mới vừa hừng đông cùng với ghế tựa máy tính nọ, lo sợ bất an hỏi. Thế nào? Có thành công không? Máy tính thấp giọng nói. Không, xem ra cái tên kia giống như trong truyền thuyết, có bản tính như loài sói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 Nguyên nhân chết là gãy bị một đòn nghiêm trọng. Dụng cụ tập kích người chết là búa kim loại bốn mặt cắt ngang cỡ 4cm, đánh tổng cộng hai búa. Trong kẻ móng tay của người chết lại có sợi từ găng tay dải công nghiệp. Nhưng mà sau khi hệ thống phân tích cho ra kết luận, nạn nhân khi còn sống cũng không phát sinh vật lộn kịch liệt. Từ máy tính phân tích dấu chân, hung thủ cao khoảng 1m68, lực độ nện đạt tới 9 chục ký. Bình thường từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp hoặc là người lao động chân tay thời gian dài mới có lực tai lớn như vậy. Hiện trường còn lưu lại sợi tính nhám và dụng gỗ, xem ra bọn họ dùng bao bố và hòm gỗ để mà chở linh kiện đi. Lãnh Kinh Hàng nói, Ừm, um, kết quả không tồi Lưu Định Cường thở dài một tiếng, Chúng tôi không dựa vào thiết bị này thì không cách nào cho ra kết luận được như vậy. Cái thằng nhóc kia, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã biết rồi.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 Chứa kền, chứa carbon, còn có chất dẻo trong vật liệu. Độ cứng tốt, cường độ lớn, nhẹ nhàng, chịu ăn mòn, chịu ma sát. Theo tôi được biết, chế tạo máy bay mới cần vật liệu như vậy. Lãnh Kính Hàng Nghi Hoạt nói, Hả? Chế tạo máy bay à? Bọn chúng tự chế tạo máy bay? Sử dụng làm cái gì đấy? Lòng dài cũng nói, kết quả phân tích băng ghi hình đã có. Có thể khẳng định là chiếc xe này, Isuzu biết. TFS 30H Anh xem, ghế lái có 2 người Lúc bọn chúng đi qua máy quay Đều làm động tác che giấu rất tốt Phần mặt bại lộ không tới 30% Máy tính không cách nào mà hình thành phân tích được Lạnh Kinh Hàng nói Trên xe bọn chúng chở không ít nha Long dài nói Xe này tải trọng 0,8 tấn 5 chỗ Bọn họ ngay cả chỗ ngồi phía sau cũng đã chất đầy Có ít nhất là hơn 2 tấn Hơn nữa không có biển số xe Lãnh Kính Hàng nói Không biết quét cục trưởng bọn họ đi điều tra đến đâu rồi Đang nói Điện thoại di động liền gian lên Lãnh Kính Hàng nhận điện thoại Alo Là tôi Lãnh Kính Hàng Cái gì? Đã có phát thảo nhân vật à? Được Lập tức phát sang đây đi Tốt tốt Tôi đợi anh Mới vừa treo máy Điện thoại di động lại gian lên Lãnh Kính Hàng mở điện thoại Lý hưởng sao? Tình hình bên cậu thế nào rồi? Hết thảy đều bình thường Điện Ông ta không có động tác gì. Lãnh trưởng phòng vụ án tối hôm qua điều tra thế nào rồi? Còn đang điều tra, cậu phụ trách tốt công tác theo dõi. Đúng giờ báo cáo, việc khác thì tạm thời không cần quá quan tâm. Bên kia lý hưởng hũ khí vô lực đáp. Được, đã biết. Chờ cho hoàng phong tỉnh dậy trong phòng làm việc của lãnh kinh hàng đã là 10 giờ sáng. Anh rũ mắt mang dép lê rách, ở trong phòng điều tra hình sự đi rất giang. Lãnh kính hàng cầm một chồng báo cáo ném cho anh đây cậu nhìn xem đây là tài liệu phân tích của chúng tôi đấy hàng phong nhìn tài liệu lãnh kính hàng ở một bên hỏi cậu có thể đã hoài nghi sai người hay không vậy đinh nhất tiếu không có thời gian tạo kế hoạch nhằm áp sát chúng ta lý hưởng gắt gào theo dõi gã đấy gã không đi đâu cả hàng phong lười biện đáp phương tiện thông tin hiện tại quá tiên tiến căn bản không cách nào theo dõi hoàn toàn Gã đã dùng điện thoại di động, anh cũng không thể mỗi nội dung trò chuyện, điều tra được, dùng máy tính, làm thế nào đi điều tra. Gã tùy tiện vào diễn đàn trước, đăng lên bài viết gì đó, rồi phát mệnh lệnh, chúng ta đây đương nhiên không biết rồi. Lúc Đình Cường nói, nhưng mà từ góc độ tâm lý học, đình Nhất Tiếu này có lối suy nghĩ kín đáo, lưỡi dẻo như lò xo, minh mẫn mà tinh biện. Làm việc nhất định, cẩn thận, chu đáo, giấu giếm sơ hở tỉ mỉ, tuyệt đối không trắng trợn khởi xướng tập kích phía cảnh sát như vậy. Ít nhất là hai vụ tập kích nhằm vào cậu và lãnh trung phòng này. Cá nhân tôi cho rằng, không phải là đinh nhất tiếu bố trí, làm ra vụ tập kích lớn vậy. Người đó nhất định có cá tính cực kỳ tùy tiện, hơn nữa từng trải qua kinh nghiệm bị khinh bỉ. Y đối với xã hội có một loại tâm lý trả thù mãnh liệt. Hàng Phong từ chối cho ý kiến nói, tâm lý học phạm tội phát quả tâm lý sao? Tôi cũng biết. Không gì to tác, anh phải biết rằng Thời niên thiếu gã từng trải qua biến đổi đột ngột Sẽ dẫn đến tâm linh dạng dẹo Hành vi của loại người này không thể suy đoán theo lẽ thường Hà Mạc như đầu ra Bom tập kích các anh, tôi nghĩ là đinh nhất tiếu Không có tri thức chuyên nghiệp sâu sắc như vậy Ông ta cả ngày bận biểu tiếp nhận đủ loại án kiện Còn có thể nghiên cứu bom đến mức này Vậy ông ta quả đúng là một thiên tài rồi Hàng Phong phản bác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 Ông ta thường ngày dỗ dàng lo liệu các loại án kiện, giao du rộng nhưng mà không có người tham giao. Ông ta đề phòng người xung quanh rất nghiêm mật Hơn nữa, tôi cho rằng ông ta vô cùng sợ chết cho nên có khả năng xuất phát từ việc bảo hộ bản thân mới thuê vệ sĩ còn cài đặt thiết bị giám thị. Hàng Phong khẽ đảo mắt. Lật xem tư liệu của Lâm Phạm điều tra lâm chính. Dùng khớp xương ngón cái tay trái để mà đỡ càm. Lòng dài cũng nói Có đạo lý nhất định, Đinh Nhất Tiếu là luật sư danh tiếng, cho nên ông ta tham gia rất nhiều vụ án. Người đắc tội khẳng định không ít, vì sợ người ta trả thù có khả năng lắp hệ thống giám thị. Không thể chỉ dựa vào việc này, liền nhận định Đinh Nhất Tiếu là kẻ tình nghi. Hàng Phong xếp tài liệu lại, đảo mắt một vòng, phát hiện trên mặt của mỗi người đang mang theo thần sắc chất vấn, Ý là cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu đến tột cùng, có chính xác hay không đây? phòng điều tra hình sự nháy mắt yên tĩnh lại hàng phong lật tài liệu đến sột soạt gian khắp nơi áp úng nói sao sao nào điều nhìn tôi làm gì hả ha? lãnh kính hàng thở dài nếu đinh nhất tiếu không phải là kẻ tình nghi của vụ án lần này chúng ta đem lượng lớn tinh lực đặt trên mỗi một mình gã để cho hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật đến tột cùng có đáng giá hay không vậy hàng phong đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ ra vậy đúng rồi các anh nói đều đúng rất có đạo lý Long Giay cười nói nếu chúng tôi đều nói đúng vậy thì anh tôi cũng không sai nha Đinh Nhất Tiếu này là người chắc chắn phải hoài nghi thấy tất cả mọi người không rõ Hàn Phong lại giải thích tôi hiện tại hoài nghi Đinh Nhất Tiếu và Lô Phương giống nhau chỉ là một con cờ trên bàn cờ Lãnh Kính Hàn bỗng nhiên đứng dậy ý của cậu là Đinh Nhất Tiếu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 Thứ hai, hệ thống giám thị của Đinh Nhất Tiếu, thiết bị giám thị có lẽ là Đinh Nhất Tiếu cài đặt, nhưng mà kẻ giám thị cũng không nhất định là Đinh Nhất Tiếu. Lưu Định Cường cười nói, Ô, oh, giỡn chơi hả? Nào có chuyện mình đặt thiết bị giám thị để cho người khác giám sát mình chứ? Lãnh Kính Hàng cùng Lâm Phạm đều hiểu ra. Lâm Phạm nói, À, cậu muốn nói, kẻ khống chế phía sau kia bảo Đinh Nhất Tiếu làm như vậy à? Hàng Phong gật đầu, Biết rối gỗ không? Muốn cho thượng gỗ di chuyển, dây phải nằm trong tay mình. Hạ mạc thè lưỡi. Nhân vật lợi hại như Đinh Nhất Tiếu cũng phải cam tâm cúi đầu sao? Kẻ đứng phía sau này rốt cuộc là nhân vật thế nào chứ? Hàng Phong lại nói. Thứ bà người bên cạnh Đinh Nhất Tiếu ngoại trừ bảo vệ gã ra còn có khả năng có tác dụng giám thị. Hơn nữa, từ tư liệu trước mặt của chúng ta nắm được, bản thân Đinh Nhất Tiếu có rất nhiều điểm đáng ngờ. Gã mất tích nửa năm, trong nửa năm đó đã làm gì? Nguồn và hướng tiêu thụ tài chính của gã, mục đích và nguyên nhân gã xây dựng xí nghiệp. Tại sao nửa năm gã mất tích đó vừa dặn là lúc Lưu Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Tại sao trước khi Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh chết, gã lại vừa dặn từng có tiếp xúc với hai người đó? Tại sao Lâm Chính chuyển nhượng cổ phần, chuyện lớn như vậy mà lại không giao cho luật sư chuyên trách của công ty bọn họ làm mà phải tìm đến Đinh Nhất Tiếu? Nói tới nói lui, tất cả mọi chuyện đều vừa khớp, sau lưng của Đinh Nhất Tiếu nhất định còn ẩn tàng việc khác. Vụ án này chưa chắc sẽ ngừng lại, cho nên giám thị gã là cần thiết, cũng không nên do dự nữa. Hàng Phong lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Định Cường làm, lật dài tờ, đột nhiên buông tài liệu, đi tới trước bảng đèn, dùng phấn vẽ lên, vừa vẽ vừa nói. Hiện tại, chúng ta cơ bản có thể xem tình tiết của vụ án sâu chuỗi lại.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 Vậy thì nửa linh kiện trong tay của ông ta lấy từ đâu ra? Lãnh Kinh Hàng nói, Có lẽ trong lúc vô tình túm được. Hàng Phong lắc đầu nói, Tính ngẫu nhiên rất nhỏ, Quên đi, Bây giờ các anh đang làm gì? Lãnh Kinh Hàng nói, Lòng dài cho cậu mượn dùng, Đang làm so sánh hình ảnh đấy. Lòng dài từ xa liếc mắt sang đây, Lãnh Kinh Hàng vội dàng sửa lời nói, Đội viên cho cậu mượn dùng, Hàng Phong xoa mắt, nửa ngủ nửa tỉnh nói: So sánh hình ảnh hả? Hình ảnh của ai? Anh đi tới bên cạnh máy tính, thình lình đôi mắt trợn lớn lên. Là bọn họ. à? Lạnh kính hàng nói: Cậu quen sao? Còn nhớ công ty quản lý tài chính kia không? Lúc mà tôi đến điều tra đó, bên trái là hồ Kim Thành, bên phải chính là tên bảo vệ kia, tên cái tên này. Hàng Phong lấy tay chống trán, cuối cùng nói: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 Bọn họ đang khám nghiệm hiện trường, có lẽ sẽ biết nguyên nhân xe của chúng ta tối qua làm thế nào mà nổ mạnh. Hàng Phong mua hai cái bánh bao, bảo Phan Khả Hân lái xe đến ngủ qua đài. Dọc theo đường đi, Phan Khả Hân lại theo lệ cũ hỏi thu hoạch hôm qua. Lúc nghe được tối qua, Hàng Phong bọn họ suýt nữa mất mạng, không nhịn được, chật lưỡi nói. Liên Hoàng Kế thật lãm hiểm. Trong miệng Hàng Phong nhét bánh bao nói. Liên Hoàng Kế, sao tôi không thấy vậy? Phan Khả Hân phủi ghê xe. Rất rõ ràng mà. Bọn họ đầu tiên là đi trộm thứ gì đó trong xưởng lương Hưng thịnh. Hơn nữa, giết bác canh cửa. Sau đó, lại lợi dụng vụ án mạng này, dẫn anh và bác Lãnh đến hiện trường. Tạo ra hiện trường giả án trộm cướp bình thường. Thừa dịp các anh không bằng bị trên đường về để mà tập kích các anh. Đây không phải là liên quan kế thì là cái gì? Tôi không cho là bọn chúng trước đó đã chuẩn bị như vậy. Chẳng qua chúng ta tạm thời dò hỏi công ty của Lương Hưng Thịnh khiến cho bọn chúng chú ý thôi. Anh nói như vậy là là có ý gì? Kẻ thao túng phía sau rất có đầu óc. Mỗi một bước y an bài đều có dụng ý đặc biệt. Lợi dụng Lô Phương khống chế Lương Hưng Thịnh cùng con hắn. Còn có Lâm chính dùng đinh nhất tiếu đến phối hợp quan hệ của hai người. Đạt thành thóa thuận chuyển nhượng cổ phần và khống chế 5% cổ phần của tập đoàn Hằng Phúc.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 Đinh Nhất Tiếu cùng lúc phụ trách sử dụng pháp luật hài hòa giữa hai người Lương Lâm, cùng lúc lại là đại biểu pháp định của năm sĩ nghiệp. Lô Phương một mặt là tình nhân của Lâm Chính, một mặt lại là người giám hộ của Lương Tiểu Đồng. Tác dụng của mỗi người không chỉ một phương diện. Lương Hưng Thịnh đã chết, nhưng mà sứ mạng quán tựa hồ vẫn chưa hoàn thành. Hắn lưu lại nhà máy, thứ này đối với người thao túng, tựa hồ rất hữu dụng. Một xưởng gia công linh kiện đã phá sản. Còn có hữu dụng gì vậy? Bây giờ còn chưa biết. Nhưng có chút tương đối khẳng định. Sướng nọ đang bị người âm thầm giám thị. Cho nên chúng ta vừa đến điều tra. Nhân viên giám thị lập tức phản ứng. Trước khi chúng ta điều tra tường tận. Đem những vật gia công tốt chở đi. Tiêu quỷ đầu mối. Chúng ta có thể phát hiện được. Ngay cả ông bác canh cửa cũng không buông tha. Nói đến phức tạp như vậy. Tôi thật là muốn dừng xe lại. Đem đoạn hội thoại này để mà gõ vào máy. Đúng rồi. Anh... Trước kia đến tột cùng là học ở trường gì? Có thể nói cho tôi biết không vậy? Nói đi mà. Phan Khả Hân đang ép hỏi. Đột nhiên nghe thấy Hàng Phong ôm cổ hồ. Ngẹn ng ng ng ng rồi, nước. nước Phan Khả Hân đưa che nước qua, hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói thì thôi, cần gì phải làm vậy chứ? Hàng Phong uống nước xong, giúp ngực không ngừng, nhưng mà không nói lời nào. Một hồi lâu mới nhìn hai bên nói. Hiện tại, thứ tôi không biết rõ chính là nếu Y đã lấy được 5% quyền cổ phần nọ rồi, nên mau chóng chuyển thành tiền mặt chạy ra nước ngoài mới đúng chứ. Phan Khả Hân trầm mặt thật lâu nhưng mà vẫn không nhìn được hỏi. Mà làm sao anh biết được Y không làm như vậy? Nếu như làm vậy, thế thì Đinh Nhất Tiếu, Hồ Kim Thành, những người này đều vô dụng. Hơn nữa, Y ở thành phố H cũng sẽ không có hành động gì. Nhưng mà sự thật hoàn toàn không có chuyện như vậy.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 Hàng Phong bộ dáng sầu mi khổ kiếm Không giống đâu Nếu thật sự là như vậy Đầu tiên hung thủ cần phải làm Là tìm kiếm lô phương và lương tiểu đồng Trên quy mô lớn Cho dù là tiến hành rất bí mật Cũng sẽ có dấu vết lộ ra Nhưng mà y không làm như vậy Rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ Còn có cái gì mà chúng ta chưa biết đây Hả Hai giờ đường xe Đã đến ngủ qua đài Nơi này dãy núi trùng điệp Xanh ngắt một màu làm cho khí trời nóng bức thêm vài phần mát mẻ Phan Khả Hân xuống xe đứng ở một đoạn dách đá Núi ngủ qua đài này là một dãy núi lớn Dòng bên ngoài của thành phố H Có thể giúp thành phố H ngăn cản không khí lạnh xuôi nam tập kết. Mỗi một lần đến đây tôi đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ thoải mái Hàng Phong cũng đến bên đoạn sườn dốc Dõi mắt trông về phía xa Hít thở thật sâu Sau đó liếc mắt nhìn Phan Khả Hân cô rất hiểu rõ dùng này nhá. đương nhiên tôi từng viết bài về núi ngủ ở đài. khi mà lần đầu tiên tôi tới nơi này á đã cảm thấy nơi này khác xa thành thị ồn ào náo nhiệt. trong không khí tràn ngập một loại mùi vị thiên nhiên. anh thì sao chứ? nơi này khiến cho anh có cảm giác gì đầu tiên? cảm giác đầu tiên á. hàn phong nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, lại mở mắt ra khen. nơi này núi cao rừng rậm. Hiếm có dấu chân đặt tới. Đúng là một nơi thật tốt để mà thực hiện cưỡng gian nha. Vừa dứt lời, mong của anh đã ăn một đạp của Phan Khá Hân. Phan Khá Hân cả giận nói. Đây là cảm giác đầu tiên của anh với nơi này hả? <cười> Vừa rồi, á một cước kia. Đúng là đá anh dăng xuống luôn rồi. Như vậy tôi liền vì dân trừ hại. Hàng Phong là bộ tủ thần Người ta nói lời thật lòng mà. Cô lại... Quên đi, không có thời gian làm càng với anh đâu. Buổi chiều tôi còn phải làm tốt thảo luận Về hợp đồng bảo hiểm xe Chờ đi theo người ta mà ký hợp đồng nữa Chúng ta hiện tại nên làm cái gì đây Hàng Phong chỉ về phía trước Nhìn thấy đỉnh núi phía trước không Đó Nơi đó chính là đích đến của chúng ta đấy Phan Khả Hân theo dõi nhìn theo Chỉ thấy cây rừng tươi tốt Rậm rạp xanh tươi Không nhìn được hỏi Nơi đó có gì Nơi đó là khu khoáng sản Đứng tên Đinh Nhất Tiếu Tôi muốn đi xem bọn họ đến tột cùng... Có phải là đang khai thác quặng hay không? Nhưng... Có thể bị phát giác không vậy? Vậy không phải đã thảo kinh xà sao? Cho nên... Chúng ta phải đi vòng qua từ đây... Thuận đường... Nhìn xem phụ cận... Có nhà dân hay không? Hỏi một chút tình hình khu mỏ này... Phan Khả Hân nghi vấn Rừng cây rậm rạp thế này... Sao lại có khu mỏ chứ? Hai người... Băng qua đỉnh núi nhỏ... Giống định trực tiếp nhìn xem khu mỏ... Không ngờ tới... Nửa đường đã bị chặn lại, không phải bị người chặn mà là lưới sắt. Một tầng lưới sắt từ chân núi kéo dài thẳng đến đỉnh núi, cứ cách mỗi 10 bước liền có dấu hiệu điện cao thế, xin đừng chạm vào, cực kỳ bắt mắt. Hàng Phong không tin lắm, tìm Phan Cả Hân, mượn một sâu chìa khóa, hướng tấm lưới ném vào. Đùng đớp dài tiếng, sâu chìa khóa lút trở xuống mặt đất đã biến dạng. Hàng Phong trừng mắt, không thể nào, sao có thể như vậy?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 Trở về, đăng lên một bài báo Nói là ngoại ô có xưởng quặng thần bí Hàng Phong kéo Phan Ca Hân Cẩn thận, chỗ đó Nơi ngón tay của Hàng Phong chỉ đến Một máy quay xoay tròn đang nhoán sang đây Hai người nằm sắp xuống, cuối người né tránh Một lát sau, Hàng Phong nhô đầu ra Đề phòng nghiêm mật như vậy Nhất định phải điều tra kỹ càng Anh xem Bên kia có một chiếc xe đi ra kìa Hàng Phong Nhìn theo hướng của Phan Khả Hân Quả nhiên một chiếc xe tải từ đằng xa Lại đến Phần thân xe không có cửa sổ Nửa trên màu xám bạc Nửa dưới màu lam Hàng Phong thấp giọng nói Kỳ quái Đây là chiếc xe chở tiền Xe chở tiền đến đây để làm gì chứ Làm sao anh biết là xe chở tiền Cụ xem Kính đầu xe là kính chống đạn Cho nên độ công phản chiếu Cùng với kính chắn gió bình thường bất động Trên cửa sổ xe Bên cạnh tài xế có một lỗ nhỏ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 Trong xe lại xuống một người khác, cầm một tờ giấy chứng minh khác. Sau đó là cánh cửa thứ ba. Hàng Phong nhìn một chút nói. Xem ra hôm nay chúng ta đúng là vào không được rồi. Vậy chúng ta về trước thôi, để cho lãnh huynh bọn họ đến điều tra đi. Ở đường về, bọn họ gặp được một ông bác cày ruộng. Hàng Phong đi qua hỏi. Bác, trên núi nọ tạo lưới sắt để làm cái gì vậy? Ông bác gác hai tay lên cái cuốc. Mấy đứa đến leo núi hả? Không có chạm vào cái lưới sắt đó được đâu. Nó có điện đó. Trung quanh núi này đều là khu vực cấm vào của chính phủ đặt ra. Mấy đứa không biết sao. Phan Ca Hân nói. Bác ơi, bên trong là căn cứ bí mật gì hả? Đề phòng nghiêm mật như vậy? Căn cứ gì chứ? Chính là một cái khu mỏ. Trước kia là núi quang. trồng gì cũng không sinh trưởng tốt. Khắp núi đa tảng lồi lỡm. Ai dè người ta nói. Trong núi nọ có báo vật gì đó, từng viên đá đều là bảo bối cả. Hàng Phong lại nhìn ngọn núi lớn nói, Mỏ thì đâu có cần kéo hàng rào điện chứ. Cũng không đúng đâu. Lúc ấy chính phủ hạ lệnh thôn dân á không thể vào núi này, trong lòng của mọi người á đều buồn bực. Sao lại nghe ngóng được, quặng mỏ trên núi cũng không phải là quặng mỏ bình thường, đều là khoáng thạch hiếm thấy, công nghệ khai thác gì đó đều là máy móc từ nước ngoài nhập vào, còn có kỹ thuật cơ mật cấp quốc quốc gia gì đó, à, sợ bị gián điệp trộm được mới bảo vệ. Cha kỹ thuật cái gì đó chúng tôi cũng đâu có hiểu, cho nên chẳng biết là thật hay giả nữa. Bác ơi, núi này đã bị rào bao lâu rồi? Hàng Phong hỏi. À, là một năm trước rồi thì phải, còn không chính là năm kia. Dù sao rồi không tới hai năm đâu. Tôi nhớ kỹ lúc A dựng nhà tôi á. Mới vừa học xong tiểu học được một năm, mà xe vào núi nhiều hơn, bộ dáng như là sắp phóng quả tiễn tới nơi vậy. Hàng Phong cười. Bác, hai năm nay có nghe nói trong núi có động tỉnh gì đặc biệt kỳ quái không? Ông bác ngẩn người. Không có, không có. Chỉ là nghe nói năm ngoái, con chó của nhà A Nhị chẳng biết thế nào, đụng vào hàng rào điện chết cháy luôn. A Nhị còn tìm quản lý khu mỏ nháo cho một trận. Nhưng sao có thể địch nổi người ta chứ Cuối cùng cũng mặc kệ thôi Hàng Phong sờ sờ mũi Bác Bác nhớ lại xem Bác mỗi ngày đều trồng trọt ở đỉnh núi này Chẳng lẽ không nghe được bên kia Từng có tiếng động gì sao Ông bác liếc nhìn Hàng Phong Tiếng động à À tôi biết rồi Cậu hỏi có thanh âm gì không hả Người ta muốn phá núi hiển nhiên sẽ cho nổ mìn. Chỉ là núi này lớn Thanh âm nó rất nhỏ, tựa như là đốt pháo bông thôi. Một chút cũng không có dọa người. Mỗi ngày luôn cho nổ dài lành. Phần lớn là buổi sáng và buổi trưa. Lúc ấy người trong núi không có nhiều lắm. Tôi nghĩ người ta sợ chúng tôi lúc trồng trọt bị dọa sợ. Tôi cũng do thức dậy đặc biệt sớm. Có khi giữa trưa không về nhà mới nghe được. Nói với người ở nhà, bọn họ cũng không có tin đâu. Ông bác dừng dừng, hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liếc mắt đánh giá hai người hỏi: Mấy đứa không phải là người địa phương hả? Hai người vừa nghe liền hiểu ngay, ông bác hoài nghi bọn họ là gián điệp, Phan Khả Hân vội nói: Đâu phải, nhà con gần cầu Đông Háng đấy chứ, bọn con ra ngoài du ngoạn, không ngờ cái núi bị người ta phong tỏa rồi. Ông bác vẫn đang hoài nghi nhìn hai người, Hàn Phong lập tức đưa tay khoác lên vai Phan Khả Hân, Phan Khả Hân cũng đưa tay vòng sau lưng của Hàn Phong đưa mặt dán lên người của Hàng Phong, tỏ vẻ bọn họ là tình nhân. Hai người tìm một cái cớ, rơi khỏi ông bác nọ. Phan Khả Hân lập tức buông Hàng Phong ra, giọt sang một bên, Hân dỗi liếc xéo Hàng Phong. Cái anh này, chỉ biết chiếm chút tiện nghi thôi à? Nói xong, tự mình đỏ mặt trước. Trong lòng của Hàng Phong đại động. Cô ấy nói như vậy, có phải muốn nói lá gan mình quá nhỏ không vậy? Còn có thể chiếm tiện nghi lớn hơn nữa sao trời? Hàng Phong... Sửa sang lại quần áo khủ một tiếng Tôi đây luôn tương đối thành thật nhát gan Cho tới giờ cũng chưa từng có hành vi xấu nào Cô nói tôi như vậy Tôi rất dễ thẹn thùng đó nha Hàng Phong nói xong Đầy mặt tươi cười Một chút cũng không có gì thẹn thùng Trái lại mặt của Phan Cả Hân lại càng đỏ thêm Hàng Phong nhìn Phan Cả Hân nghĩ thầm Nếu không phải cô ấy quá lùn, Cũng đúng là một mỹ nhân rồi Sau khi anh lên xe nói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 Phan Khả Hân cũng muốn biết một tí về hoàn cảnh của Hàng Phong, rồi nói, được. Nhưng vừa quay đầu nhìn, tên kia đang không có hảo ý mà cười quái dị. Đột nhiên, nghĩ tùy tiện đáp ứng như vậy, có chút quá lộ mãn, lại bổ sung thêm một câu, tôi chỉ ở cửa nhìn xem rồi đi, không ở lâu đâu nha. Hàng Phong vui mừng khùng xiết nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Phan Khả Hân lại nghĩ nói như vậy, có chút giấu đầu lòi đuôi, khuôn mặt thanh tú hồng lên đến mang tai. Chiếc xe Audi lái vào hẻm nhỏ Phan Khả Hân dừng lại xuống xe Không khỏi phát ra một tiếng thang Wow Cô thật sự không ngờ Hàng Phong sẽ ở một nơi như vậy Cái hẻm nhỏ này dài chưa đầy 300 thước Tường đất nhà ngói Cùng cao ốc lâm lập Của thành thị không ăn nhập Trái lại tương tự như là khu ổ chuột lần đầu Cô đi gặp Lô Phương Nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với cái kia Hai bên đường đều là đàn ông Ở trần lõa ngực Một dài phu xe và quần giác, không có chuyện gì làm tụ tập đánh bài, chơi cờ, làm cho người ta có cảm giác phản phất, thời gian lùi lại 3-40 năm. Cửa tiệm trên khu phố đều treo biển, tất cả đều là cửa hiệu lâu đời. Toàn bộ lầu 2 kết cấu chất gỗ, cửa sổ cũ kỹ, tựa như tùy thời đều sẽ rơi xuống nệnh trên đầu người đi đường. Cửa sổ còn có cái làm bằng giấy. Cửa sổ giấy rách nát này cùng với mạng nhện theo gió phiêu lãng với nhau. Cửa sổ bị mọt ăn dưới cơn gió thổi, trục xoay không được bôi dầu phát ra tiếng vàng kẹo kẹt. Hàng Phong đi trước, đặt ý giới thiệu. Đừng có thấy ban ngày không có người, đến tối nơi này lại rất náo nhiệt đấy. Hai bên phố đều là quầy hàng nổi danh, món cay tứ xuyên, lẩu nóng trùng khánh, thịt dê nướng Tân Cương, ốc xào đặc sản, vịt quay Bắc Kinh. Nhiều lắm, cái gì cũng có luôn. Hàng Phong hào hứng nói. Còn nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, phản phất như đó chính là thức ăn nhân gian cực ngon. Phan Khả Hân tưởng tượng một chút, một đám người phanh ngực hở dú, lớn tiếng gạo thét, ăn đến trên trán ứa đầy mồ hôi, thỉnh thoảng còn phát sinh đánh nhau. Nói như vậy, cô chưa bao giờ nguyện ý ghé thăm. Hàng Phong mang theo Phan Khả Hân tới tiệm uống tóc. Phan Khả Hân không muốn đi vào, đứng ở cửa nói, Đây, đây, đây là nhà của anh á hả? Cô thấy thế nào cũng giống như là cái chốn mua dâm rẻ tiền vậy. Hàng Phong kéo Phan Khả Hân vào. Đương nhiên rồi, tôi lừa cô làm gì chứ. Cô không tin thì hỏi chỉ khuất đi. Trong tiệm uống tóc, mấy cô gái đang đánh bài. Có một cô đang xoa bóp cho khách. Nhìn thấy Hàng Phong trở về, điều chào hỏi dành. Phan Khả Hân thấy Hàng Phong thật sự quen biết với các cô gái này. Không khỏi nhíu mày trong lòng nghĩ. Hèn chi, anh ta có bộ dáng lưu manh Nguyên lai là do trong dạng hoàn cảnh này hung đúc ra thôi. Khuất Yến ngậm điếu thuốc hỏi. Nhanh như vậy mà đã trở về à? Ông ấy tìm cậu làm gì đó? Hàn Phong nắm tay Khả Hân vừa đi vừa nói chuyện. Ông ấy à? Ở bên ngoài nuôi vợ bé. Mời tôi đến giám định và thưởng thức thôi. Khuất Yến cười to. Còn... còn cô gái này? Tôi gọi đến cho mấy đó. Mấy cô gái đều cười không ngừng. Chỉ có Phan Khả Hân không rõ nội tình. Bởi vì cô không biết ông ấy trong miệng của Hàng Phong bọn họ chính là lãnh kính hàng. Một cô gái trong tiệm uống tóc nhìn bóng lưng của Hàng Phong hỏi, Chị Yến, lãnh trưởng phòng thật sự nuôi vợ bé hả? Không biết em có đủ tư cách không ha? Quốc Yến cười nói, đừng có nghe cậu ta nói mò, Cái thằng nhóc đó, miệng lúc nào cũng nói hưu nói dưỡng mà. Bất quá cô bé kia trái lại đáng chú ý hơn, Chẳng biết là thằng nhóc kia từ nơi nào mà gạt về nữa. Phan Khả Hân hỏi, vừa rồi các anh nói tới ai vậy? À, chúng tôi nói về chị bạn cũ, tôi sống ở lầu 2, chúng ta tới đó thôi. Phan Khả Hân đạp trên cầu thang gỗ, nghe tiếng thang cầu cọt kẹt, cầu thang gỗ nọ lung lay đảo đảo, như tùy thời sẽ rụng dây. Trên lầu, ánh đèn càng tối mờ, gỗ kiểu cũ đã loang lỗ như quỷ quái diện mục dữ tợn. Phan Khả Hân siết chặt bàn tay của hàng phong, không dám thả lỏng chút nào. Tới rồi. Thanh âm của Hàng Phong không lớn lắm Nhưng mà Phan Khả Hân lại giật mình Cảm giác Hàng Phong không phải nói là tới nhà anh ta rồi Ngược lại như nói tới địa ngục vậy Hàng Phong mỉm cười Đẩy cửa ra Trong phòng mờ tối Dài đường sáng xuyên thấu qua lỗ hổng Trên cửa sổ giấy chiếu vào Bụi bầm tràn ngập giữa đường sáng Tựa như sương khói trôi nổi Phan Khả Hân không tự chủ được che trên miệng Bởi vì phòng này có chút mùi Thật sự lạ là, là Hàng Phong lại tùy tiện Hướng tấm giường tràn đầy trói bụi nằm xuống. Tài chân mở ra thành hình chữ đại, thoải mái rên rỉ. Giường nhà mình ngủ thoải mái luôn. Phan Khả Hân kéo ống tay che miệng. Anh, anh thật sự ở đây hả? Đúng vậy. Hàng Phong đột nhiên cảm ngộ nói. Mặc dù phòng có chút đơn sơ, nhưng mà ở chỗ này tự do lắm. Phan Khả Hân cau mày, vỡ khóc vỡ cười. Nhưng, nhưng mà đơn sơ quá đi. Cô nhìn quanh bốn phía. Trong đầu dần dần hiện ra một tính từ tuyệt hảo để hình dung. Nhà chỉ có bốn bức tường Câu hỏi. Tôi vẫn không tin nổi anh ở được nơi này. Trước kia anh rút cuộc là làm gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Anh nói cho tôi biết được không? Hàng Phong xoay người bò dậy mỉm cười nói. Tôi rót cho cô một ly nước. Nói xong liền hướng ra ngoài cửa. Này. Không cần. Này. Anh trở lại đây đi. Tôi nói anh đó. Hàng Hàng Phong. Đã đi xuống lầu. Phan Khả Hân công miệng tự chủ. Cọt giấu kỹ như vậy nữa. Cô không để ý bụi trò mịt mù. Mảnh liệt hít thở dài hớp. Âm u nói. Tôi cũng không tin mình hỏi không ra được. Cô đứng bật dậy. Bắt đầu tìm tòi. Dự định trong căn phòng đổ nát này. Tìm ra manh mối của hàng phòng. Cô nhìn qua hai quyển sách mình đã ngồi lên. Cương nhiên là một quyển. Tuyển tập trinh thám Philovan. Và một quyển bí ẩn quan tài Hy Lạp. Cô dùng máy ảnh số để chụp lại, làm bằng chứng. Lúc này bắt đầu chính thức điều tra hàng phòng. Phòng của hàng phòng rất bẩn, nhưng mà đầu mối rất sạch sẽ. Ngoại trừ sách cùng với những thứ trên giường, thật sự rất khó phát hiện đồ vật khác. Rất nhanh, Phan Khả Hân liền phát hiện. Nơi này sạch sẽ đến có chút kỳ quái. Ngay cả một bộ quần áo, một đôi giày cũng không có. Đừng nói chi là những dụng cụ sinh hoạt khác. Phan Khả Hân thầm nghĩ. Thế này cùng tên ăn mày trên đường cái có gì khác nhau chứ anh ta sao có thể sống trong hoàn cảnh thế này chứ không ăn mày còn mang thêm một bọc gia sản anh ta quả thật ngay cả tên ăn mày cũng không bằng nhưng mà bác lãnh làm sao biết đến anh ta Bác lãnh lại trước sau giữ kín như bưng, cắn chặt răng không nói thật sự là gấp chết người phan khả hân một mặt suy nghĩ máy ảnh trong tay cũng không dừng lại cô nghe được tiếng hoàng phong lên lầu cũng không ngừng nghĩ thầm. Hàng Phong không tự mình nói, vậy cũng đừng có trách tôi. Thình lình một con nhện khoang lớn xuất hiện giữa khung hình của máy ảnh. Phan Khả Hân sợ đến quát to một tiếng, ném máy ảnh xuống, xoay người, chạy về hướng cửa, đâm sầm vào Hàng Phong. Ây, ây! Lì nước nhỏ trong tay của Hàng Phong, theo đó, văng đầy cả người của Phan Khả Hân, may mà nước lọc. Phan Khả Hân ôm thật chặt Hàng Phong, miệng thì la bài hải. Con, con, con nhà, con nhà anh, con nhà anh kia Hàng Phong ngượng ngùng, lao nước động trên lưng của Phan Khả Hân. Vẫy mỏng nọ bị nước thấm vào, trong suốt như vô hình. Ngón tay của Hàng Phong chạm đến, đều là cảm giác trơn mềm nhẵn nhụi Anh cười, ngây ngô, nhìn Trần Nhà nói. Nhớ nó đáng sợ vậy sao? Nhưng mà trong lòng nói. sớm biết như thế, nuôi thêm rắn chẳng phải là tốt sao chứ? Phan Khả Hân tựa đầu chôn trong ngực của Hàng Phong. Lèn lén, quay đầu lại nhìn thoáng qua, căn bản không thấy gì nữa. Lập tức lại tựa đầu về trong ngực của Hàng Phong hỏi. Sao? Nó đi chưa? Nó đi chưa? còn người của Hàng Phong chuyển động đáp. Con đó thì đi rồi, nhưng mà còn một con nữa rơi trên lưng của cô nè. Á! Phan Khả Hân lại kêu lên một tiếng sợ hãi, một tay không nhìn được, dậy lung tung, gấp đến độ sắp khóc lên nơi, năng nỉ nói. đuổi đuổi nó đi mau, đuổi nó đi. Hàng Phong dút dè sống lưng Phan Khả Hân nhẹ nhàng nói Được, tôi giúp cô đuổi nó nè. Hàng Phong nghĩ thầm, quá ra là cô sợ nhện như vậy à. Nếu chuẩn bị một con trong váy của cô, chẳng biết cô có muốn cởi đồ luôn không nữa. Anh càng nghĩ càng đắc ý, cũng không nhịn được cười a a. Tiếng cười vừa gian lên, Phan Khả Hân lập tức cảnh giác. Cô đẩy Hàng Phong ra, nhìn kỹ mặt đất, rồi lại phủi trên người mình một phen. Quá thật là không có phát hiện ra con nhện nào. Nhìn Hàng Phong quán giận nói Anh chán sống rồi Biết người ta sợ còn cố ý chọc ghẹo nữa Hàng Phong dung tay Xin lỗi xin lỗi Trời ơi tôi thấy bộ dáng cô vừa rồi sợ hãi Thật sự rất đáng yêu Còn ôm tôi chặt như vậy Hình như rất cần sự an ủi Liền nhịn không được Muốn phối hợp với cô một chút vậy mà Cẩn thận đấy Hàng Phong vừa dứt lời Phan Khả Hân cũng cảm giác được Mình dẫm phải cái vật gì Rồi cô ngay cả nhìn cũng không dám vẻ mặt khóc tàn hỏi Là... là cái gì? Không phải là nhớ Anh nói chưa dứt lời Chỉ một câu này Phan Khả Hân nhảy dựng lên Khoảng cách xa như vậy Cương nhiên nhảy vào trong lòng của Hàng Phong Hai tay gắt gào câu cổ của Hàng Phong Hai chân gác ở giữa quỷ tai của Hàng Phong Cách xa mặt đất Đồng thời tựa đầu chôn sâu Hàng Phong ấy à Cũng vui lòng ôm hương áp ngọc Kề bên tai Phan Khả Hân nói ngay từ đầu cô sớm nói mình sợ nhện, đến vậy là được rồi. Phan Khả Hân không rõ nội tình mê hoặc nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cười nói, nói sớm tôi đã tìm thêm mấy con đặt ở trong phòng rồi. Phan Khả Hân trợn tròn mắt hạnh nhưng mà dưới ánh mắt nhìn chăm chút tràn đầy ý cười xấu xa của Hàn Phong lại không dám cùng với Hàn Phong nhìn nhau, tiếng như rùi kêu, anh anh thật là bãi quải đấy. Hàn Phong cười nói, tôi cho tới bây giờ. Chưa từng nói mình là người tốt đấy. Phan Khả Hân muốn nói lại thôi. Đột nhiên, dãy khỏi ngực của Hàng Phong, chạy ra ngoài, rồi chợt vòng trở lại, hôn lên mặt của Hàng Phong một cái, ngọt ngào cười nói, anh thật đúng là đồ bại hoại. Nói xong, bỏ chạy. Này, máy ảnh của cô. Phan Khả Hân vừa xuống cuối cầu thang nói, ngày mai tôi đến phòng điều tra hình sự lấy, nơi này tôi thật sự không ở tiếp được nữa. Hàng Phong, giúc khuôn mặt của mình vừa bị Phan Cả Hân hùng lên không khỏi mỉm cười rồi lại nhìn nơi có thể gọi là giường nọ thầm nghĩ nếu mà giường sạch sẽ một chút cô ấy có thể lên đó nằm không chứ nhất thời tâm tư phập phòng mộng đẹp quẩn quýt các bạn vừa nghe xong tập 8 kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thần ái chào tạm biệt